Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh, trong buổi tối ngày hôm nay, trong khung giờ quen thuộc vào lúc 8 giờ tối, chúng ta lại được gặp nhau. Và cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 9 tác phẩm truyện Điện Cô 8 của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đọc đến 8 phần của Điện Cô 8 rồi, thì chúng ta cảm thấy rất là yêu mến nhân vật bà Tránh Đào với một tâm địa Bồ Tát, tấm lòng bao dung và... Mà tương thân tương ái cho những người dân ở làng sổ. Và đối lập với tấm lòng của bà Tránh Đào chúng ta, thì em gái của bà, bà Mận, khiến chúng ta cảm thấy rất là tức giận. Và trong tâm tâm Đình Duy, không biết quý vị khán giả như thế nào, vì chúng ta chưa đọc hết tác phẩm Điện Cổ Tám, thì cũng rất mong bà Tránh Đào của chúng ta luôn gặp nhiều điều may mắn và không bị những người xấu như là cô Mận hãm hại. Đình Duy đọc comment của quý vị khán giả, thấy rất nhiều người lo sợ là bà Mận, Tránh đảo của chúng ta sẽ bị đấu tố bởi cô Mật Và không biết là diễn biến tiếp theo như thế nào Thì mời quý vị cao đánh giả cùng Duy nghe tiếp ngay sau đây Tập 9 Điện Cô 8 Đang là trưng tuần hách dịch một thời Tự dưng phải vắc quốc gia đồng Khiến Trưng Hình thấy đời gã bước thụt lùi Giá kề không có chính quyền cách mạng non trẻ Giờ đây dân nàng phải gọi gã là ông Phó Lý Hinh không chừng Dù hậm hực, nhưng gã chỉ để trong lòng. Nếu lỡ mồm nói vài câu, sẽ bị điệu cổ ra ủy ban xã ngay lập tức. Chưa kể ông chủ tịch ủy ban kháng chiến cướp chính quyền trên huyện không ai khác. Đó chính là tay Triệu Thắng từng bị Trưng Hinh cùng mấy gã tuần đinh Phan đòn càn vào chân rồi áp giải lên quan huyện ngày nào. Biết mình ló mặt ra, khéo nợ cũ rồi nợ mới phải trả. Không cần ai phải nhắc, Trương Hình sống thu mình và nhũn như con chi chi. Sợ là thế, nhưng khoản thậm thuộc với bản năm của lão Lý Tăng, gã không bỏ được. Chỉ cần có chút thời gian, gã sẽ lèn sang nhà người tình, rồi đóng cửa ở lì trong đó hết cả ngày không chán. Có một điều khá may mắn, thằng cu con của thị nụ đừng gửi bên ông bà ngoại. Nhờ thế cả hai tha hồ tình tang bất kể giờ giấc. Sau khi cùng thị nụ ngụp lặn trong ái tình đến mệt lử cò bỡ, Trương Hình vước qua ổi đào sơi cho đỡ nhạt miệng. Bởi nhà không có điếu cầy Mặc nhanh bộ quần áo Thì độ xuống bếp lúi húi một lát Sau đó lên nhà Thấy người tình đang phần phơ nên thì đề nghị Em cùng ông chắc không thể lấy Vài thư trên mất thánh mãi được chi bằng hãy bỏ xứ mà đi Rồi làm lại từ đầu Mình nói vậy mà nghe được Tôi là con trưởng Phải ở nhà phụng dưỡng song thân Lo cúng dỗ cho tổ tiên Nên đâu có thể vong ra thất thổ được Vốn đã thiệt thời khi làm vợ năm của lão già hơn tuổi bố mình để trả nợ. Thì nội những tưởng trông mong được vào trương hình. Ai ngờ gã này chỉ là dạng cùng đinh quanh quần xó nhà. Thất vọng bởi gặp loại ăn xó mó nêu không dám thoát khỏi lũy tre làng. Thay vì bưng mắt dôi gà thơm phức ở dưới bếp mang tận giường cung phụng cho gã như mọi bận. Thì nội mở toan cửa chính rồi kiên quyết nói. Mời ông Trương Tuần về báo hiệu xong thân. Đừng bao giờ thò mặt đến đây nữa. Nằm trên giường đã ngửi tới mùi thức ăn thơm phức khiến Trương Hinh thèm nhỏ dãi. Gã đợi người tình bưng cơm nước rót tận miệng như mỏi bận. Ai rè vì một câu nói khiến thị nổi điên. Thoáng giật mình khi tới cửa nhà mở toang Sợ người làng trông thấy rồi đến tay mụ vợ sẽ phiền phức. Biết cương không được nên gã nảnh nịnh nọt. Kìa, mình phải để từ từ cho tôi thu xếp. Việc này không thể làm ngay được. Không hổ danh vợ năm của lão Lý Tăng thì nội hét to. Nếu không biến khỏi đây, tôi déo cho cả làng đến xem đứa nào xấu mặt hơn. Giống như chó cục đuôi chân hình cúi đầu lao nhanh ra khỏi cổng vì sợ dân làng nhìn thấy. Chạy một mạch về nhà như ma đuổi, nhưng gã không quên lầm bầm trời con đĩ nụ tính khí thất thường. Bộng déo ẩm ầm vì đói, tiếc bữa sáng ngon lành, tiếc cổ tình đang hồi mặn nồng khó cưỡng Ai ngờ lại nửa đường đứt gánh, gã chỉ biết đồ tại số mình đen như chó mực. Sất theo bước vào sân, thấy vợ cùng hai thằng con đang ngồi tập viết ngay hiên nhà, nên gã thở vào nhẹ nhõm, do mình chưa bị lộ bem chuyện tình tàn. Chính quyền mới nên nhiều người như biến thành con người khác trước. Họ không còn sống an phận và thù độc. Dạo này sau khi làm việc nhà, vợ gã cùng hai thằng bé tham gia lớp bình dân học vụ nên có vẻ lợi khẩu hơn trước. Do tiếp xúc với người của chính quyền nên vợ gã không còn quanh quẩn nơi gió bếp, Thậm chí hôm trước đã bị phê bình vì nhớ đến thời cầm thước đi quanh nằng. Một người phụ nữ, hai con lại là dâu trưởng nhà ông Đồ. Ngày trước hiếm khi nói đến nửa câu thừa, tự dưng giờ này mạnh miệng phê phán. Cái gọi là tàn dư của chế độ phong kiến. Hôm đó đang ngồi hầu trà phụ thân trên nhà, Trưng Hinh muốn bác điếu cày phang bụ vợ cho bà khuôn phép. Nghĩ là như vậy, nhưng đã biết sẽ gặp rắc rối to nên đành nín nhịn. Cụ đồ xanh ngồi bên ấm trà về tư lự Ngại mang tiếng là người cổ hồ Tiếp tay cho mê tín dị đoan Dạo này trời chưa sáng tỏ mặt người cô đã lặng lẽ quét dọn và thắp hương Trong đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng Khi cả làng thức giấc Bắt đầu một ngày mới cô quay về nhà nhằm tránh điều tiếng thị phi Nhạc thấy con trai bước vào Cụ đồ xanh khẽ cất tiếng Căn dặn con trai Hãy tích cực tham gia việc lao động sản xuất Mộng ngồi giữa đình làng Giờ không còn hợp nữa Ngẫm lại cuộc đời mình Cụ đồ sách nhầm tính đã trải qua nhiều thăng trầm Cùng vận mệnh của Giang Sơn xã Tắc Cụ sinh vào năm Ất Hợi 1875 Tức năm tự đức nhị thập Bát niên Bây giờ là năm Ất Dậu 1945 thuộc triều Bảo Đại Vị vua cuối cùng Của nhà Nguyễn vừa thoái vị Tính ra cổ đã bước vào tuổi thất thập Cổ Lai Hy Vốn là người đọc sách thánh hiền từ bé Do vậy cụ tâm đắc với câu của Các bậc tiền nhân tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập chi thiên mệnh, lục thập như bất tùng kê, thất thập cổ lai hỷ, bát thập đắc hi hỷ, kiều thập siêu thọ, bách thập niên dài lão. Ở vào cái tuổi quan bất nhiễu dân bất phiền, nhưng cụ chưa yên lòng vì người con trai cả của mình, Sau mấy lần thấy cả hình tha thịt lợn thịt bò về cứu đói, cụ đồ xanh thấy được tính thiện lương của người lo việc hương khói cho dòng họ Nguyễn Văn rất ít. Đó là điều khiến cụ sợ nhất khi mình nhắm mắt xuôi tay. Khi nói xong những điều cần thiết, cụ đồ xanh thấy đáp lại lời dân của mình là tiếng ngấy như kéo bể của cả hình. Ngán ngẩm vì thấy ông con trai trưởng thuộc hàng ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, Cụ đồ xanh chỉ biết thở dài rồi chống gậy trúc bước ra đình làng cho khuây khỏa. Nghe tiếng bọn trẻ đôi nhau ngoài hiên, ông tránh xâm mở mắt nhìn chiếc đồng hồ phú lang xa để xem giờ. Thấy kim dài và kim ngắn chập lại ngay ở số 12. Có lẽ do quên không lên dây cót, nên sáng nay trong ngôi nhà cổ đã không thánh thoát tiếng chuông như mọi ngày. Chưa thấy bữa sáng được bày trên bàn, ông bước qua bậu cửa để gọi con bé người ở bưng chậu nước rửa mặt rồi đun nước pha trà. Boi sớm trời trong xanh nhưng ngập tràn ánh nắng, tiếng trống ếch rộn ràng từ đình làng vọng lại khiến ông nhíu mày khó chịu. Cả tuần nay, tiếng trống từ sáng đến nửa đêm tạo thành mớ âm thanh hỗn tạp nhưng nhiều người đón nhận. Giẻo con người ở không thấy xuất hiệt, ông tránh xâm sợ chân vào đôi guốc mộc bước xuống gian nhà ngang. Hai anh em Thiên Bảo và Thiên Ân bộ thích bám theo, chắc mấy cô cậu tưởng ông sẽ ra vườn ngồi như mọi bận để chúng được chơi đùa thỏa thích dãy nhà ngang chưa ai quét dọn nên lá vàng dụng đầy lối đi ở gian bếp khói bốc lên chứng tỏ bữa sáng trưa xong ông tránh xâm ngạc nhiên khi thấy bà vợ cả đang đổ cám vào máng cho lợn ăn trong bếp có người vợ ba ngồi đun nấu thấy chồng đứng nhìn ngược xuôi như kiếm người bà tránh đào quệt mồ hôi trên trán rồi giải thích may tôi chưa kịp mua bò tậu trâu nếu không sẽ phải đi cắt cỏ chăn trâu như tải con gái Thẳng cô mới và con bé người ở đâu? Sao không làm? Bà Tránh nào khẽ lắc đầu giải thích. Bây giờ mọi người đều là công dân nước Việt Nam mới. Do vậy sẽ không còn cảnh người ăn kẻ ở. Hiện nay cô mới hay còn gọi là Nguyễn Bình đã xin gia nhập vệ quốc đoàn. Con bé Tâm tham gia phong trào diệt giặc rút dù chưa đọc thông viết thảo. Mỗi khi trời tắt nắng, con bé lo việc hướng dẫn lũ trẻ tập viết, tập đọc và đánh trống ếch rồi rước cảnh hồ chủ tịch đi quanh làng. Hiện nay việc nhà có bao nhiêu, bà cùng bà Ba Hường sẽ phải cáng đáng hết. Vẫn biết thời thế đổi tay, tuy vậy ông Tránh Sâm chưa quen được. Giờ đây chỉ những bậc cao niên trong làng vẫn theo lệ gọi ông là Cụ Tránh, còn đám trẻ tuổi sức sược, déo tên cúng cơm, đặng thiên sâm của ông không chút e dề. Khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được khai sinh, rất làng sổ hăng say làm việc và học tập, Có lẽ chưa bao giờ những người nông dân một chữ bẻ đuôi không biết đã say xưa tập đọc tập viết như lũ trẻ lên năm. đều khiến ông tránh xâm thở vào nhạy nhõm. Trong mấy tháng người Nhật cai trị, ông cùng đám chức dịch làng sổ, làng dâu và làng sãi đều không tiếp tay cho giặc, hiếp đáp dân lành nên mọi người được yên thân. Dù ngồi ở nhà, nhưng ông nghe được tin một số lý trưởng và tránh tổng phải đền nợ máu với cách mạng. Tội của họ chính là cộng tác với lũ phát dít Nhật nên trả giá bằng mạng sống của chính mình. Nghĩ đến cảnh vua mất ngai vàng trở về làm thứ dân còn sống được, chức chính tổng với hàm cừu phẩm văn dai bé như lá mít sao phải tiếc. Thoáng chút đắn đo, ông Tránh Sâm nhấc cô Thiên rất thiên ân ra vườn chơi, sau đó ông bưng mâm đồ ăn sáng ra nhà thủy tạ ngồi cho mát. Trước sự kinh ngạc của hai bà vợ do thấy lần đầu tiên chồng má tay vào việc nhà, Ông chép miệng nói vài câu tầm trương trích cú. Đức Hồng Tử đã dạy, người quân tử thì không vào bếp. Tuy nhiên thời thế đã khác, miễn sao mọi người ấm no là được. Không muốn ngồi mãi trong nhà rồi mang tiếng là người lạc hậu, chậm tiến. Ông tránh xâm dùng bữa sáng xong, lên chọn bộ quần áo sẫm màu, rồi đội mũ cát đi dạo trên con đường làng. Kể từ ngày chính quyền mới được thành lập, hôm nay ông quyết định ló mặt xem xét tình hình ra sao. Dù bản thân không còn chức phận gì Đình làng nơi ông cùng các cụ tiên trì Thứ trì và những vị chức sắc ngồi bàn việc Đã trở thành trụ sở tạm thời của ủy ban Lá cờ đỏ sao vàng được cắm vào thanh tre Rồi treo cao phấp phới bay trong gió Làn gió mới chưa thể su tan đi cách nghèo và đói Dù thóc gạo được truyền từ ủy ban kháng chiến trên huyện về Nhưng cuộc sống của dân làng còn nhiều thứ cần chi dùng Tuy phía trước còn nhiều gian truân Nhưng điều đó không ngăn được lòng nhiệt huyết khi mọi người hăng say tham gia các cuộc mít tinh và những buổi họp thôn do lãnh đạo xã tổ chức. Đang đứng tần ngần bên ngoài đình làng, ông Tránh Châm giật bắn người khi bị réo tên cúng cơm. "Công dân Đảng Tiên Sơn, có việc gì cần giải quyết?" Một cậu thanh niên mặc bộ quần áo màu gụ, tay cầm súng quắc mắt nói. "Đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân hỏi sao không trả lời?" Ngước nhìn vị cán bộ trong bộ đồ kaki của Pháp, ông Tránh xâm thoáng chút ngỡ ngàng. Bởi vị chủ tịch ngang quyền với lý trưởng làng sủ chính là anh chàng lực điền chuyên cày thuê quốc mướn cho nhà ông bao năm. Ngày đó mọi người hay gọi là Khán Mạnh. Còn bây giờ, rất là gọi đầy đủ họ tên là ông chủ tịch Phạm Đình Mạnh. Đúng là con tạo xoay vần. Vài năm trước, lý trưởng làng sủ là Phạm Đình Tăng hay còn gọi là Lý Tăng lăn cổ ra chết. Trước lý trường về tay họ nhà Nguyễn Văn do lão Lý Vinh cầm mộc chuyện Những người nơi khác về làng xù làm lãnh đạo, ai rè một lần nữa cờ lại đến tay họ Phạm Đình. Duy có điều họ đặng thiên tạm thời đứng bên lề, bởi đâu có ai tham gia cách mạng. Giá kể có một người sẽ đỡ mà cảm hơn, nhưng đành vậy. Nhận ra vì cựu tránh tổng, nên quyết không bỏ lỡ thời cơ giáo hóa cho thành phần chậm tiến thuộc chế độ thực dân phong kiến. Ông Chủ tịch ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, tức là tên gọi hành chính của làng xù, liên lấy một tờ giấy pơ Rồi đọc vanh vách như học sinh trả bài. Ngày 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chống giặc đói, chống giặc rốt, tổ chức tổng tuyển cử, giáo dục lại tinh thần của nhân dân bằng cách thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, bỏ thuế thân, thuế chợ thuế đò và cấm thuốc viện, thực hiện tự do tín ngưỡng, Kiên nhẫn, đợi ông chủ tịch xã Bình Minh đọc hết một lèo không nghỉ, thậm chí còn bỏ qua những dấu chấm, dấu phẩy. Tuy thế, so với số đông thất học mù chữ trong làng, ông chủ tịch xã Phạm Đình Mạnh có vẻ đọc khá lưu loát. Biết ở đây không có việc gì dành cho mình, ông tránh xâm nhũn nhặn nói. Được ông chủ tịch mở mang tầm mắt quả là vinh dự. Xin phép ông, tôi quay về quốc đất trồng rau để chống giặc đói cho gia đình cuộc cách mạng long trời lở đất khiến vương triều nhà Nguyễn sụp đổ, hóa ra không đổ máu như những triều đại trước. Tuy nhiên, tự dưng thấy mình như người thừa bị gạt sang bên lề cuộc sống, khiến ông tránh xâm có phần hụt hẫng. Không biết làm gì cho mau hết ngày, dẫu chẳng ưa gì đám Lý Vinh hay phó Lý Thuần, tuy nhiên giờ đây do chung cảnh ngộ nên ông quán bộ ghé qua nhà họ ngồi chơi cho khuây khỏa. Đang ngồi bó gối trên trường kỷ, vừa thấy ông tránh xâm bước vào, Lão Lý Vinh vội chụp cái khăn xếp rồi lật đật chạy ra đón. Nhìn lão kiệu lý trường như vậy, ông tránh xâm tặc lưỡi thở dài, bước vào, đợi chủ nhà chuyên trà. Lão Lý Vinh sai thằng cháu nội chạy ra ngõ. Một lát sau cụ tiên trì cùng tay phó Lý Thuần bò sang. Hóa ra bao năm ăn trên ngồi chốc quen rồi. Giờ đây đám chức dịch làng xù đều có tâm trạng hoài cổ như nhau. Khi chính quyền mới được thành lập, người mất cái sò lợn là cụ tiên trì Sau đến mấy vị được biếu chân giò Những người từng ngồi sân đình bàn việc làng Giờ như mất mát điều gì to lớn Có lẽ cả làng chỉ có đám dân đen là vui mừng Vì đổi phận thành công dân của một chế độ mới Ngồi uống hết hai ấm trà nên nhạt chuyện Ông Tránh Xâm định đứng lên cáo từ Nhưng đúng lúc người con dâu của lão Lý Vinh Bưng mâm rượu thịt đặt lên bàn Thì lễ phép mời các cụ dùng bữa vì quá trưa rồi Không còn khụng khiện theo kiểu một miếng giữa đàng hơn một sàng xó bếp, lão đi vinh sai người con dâu đóng chặt cổng kèo dân làng dị nghị. Mặc cho tiếng trống ếch rộn ràng, trong ngôi nhà ba gian hai trái, đám kiểu chức dịch làng xù ngồi đánh chén và nhớ về thời chưa xa. Rượu vào lời ra khiến đám kiểu chức sắc của làng xù tạm quên đi nỗi buồn. Cụ tiên chỉ tỏ vẻ ta đây trên thông tiên văn dưới tường địa lý khi thông báo. Tôi xem thiên văn, thấy khí số nhà Nguyễn chưa tắt hẳn, sắp tới cựu hoàng bảo đại có thể xoay chuyển càn khôn được. Vốn công ưa mấy lão già thích thế thiên hành đạo kiểu ếch ngồi đánh giếng, bấm đốt ngón tay rồi nói dựa. Sau khi uống cả chén rượu, ông tránh xâm cầm chiếc cánh gà đưa lên miệng, chưa vội mút mát, ông thùng Thằng nói ngay. Vậy là ơn vua Lộc nước, cụ tiên chỉ sẽ tiếp tục được rơi nguyên một cái sỏ lợn có phòng. Ông đầu kém gì đến làng nào cũng chiếm trẻ một mình một mâm rồi xây đấy tế sợ không ai nhường ai rồi sẽ ẩ Mỹ như mọi bật đến lúc đó khéo cả làng kéo tới là rắc rối to lão Lý Vinh vội buông đũa rồi chắp tay lại cả cụ tiên trì lẫn cụ tránh tổng vừa lại lão vừa nói như khấn vong thôi xin hai cụ chín bỏ làm 10 giờ đều là cảnh dân đen rồi còn bỉ bôi nhau làm gì thêm nhục Biết chồng còn chưa quen với việc trở thành dân đen. Bà tránh đào nhắc đến những chuyện làng xã để ông tránh khỏi tâm tư. Hàng ngày vác quốc gia đồng từ sớm, bà chăm chỉ làm việc như một người nông dân thực thụ, bởi việc một nắng hai xương trên ruộng đồng với bà chính là niềm hạnh phúc. Nhờ được học tập và nghe cán bộ nói chuyện, hầu hết dân làng gặp bà đều mạnh dạn gọi cô đào, thím đào, tùy theo tuổi tác không còn ai khúm núm gọi bà tránh đào như trước. Vui vẻ chấp nhận thực tế, bà coi là việc hết sức bình thường. Bởi treo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Với ai còn luyến tiếc, bà không rõ. Nhưng việc chế độ thực dân phong kiến sụp đổ khiến bà thấy vui. Bởi từ đây mọi người đều có cơm no, áo ấm, không phải xếp hàng đợi nồi cháo cứu tế như hồi đầu năm. Hôm trước có việc phải về Hà Nội mua sắm, Lần đầu tiên mà tránh đào gặp nhiều người tàu đến vậy. Họ gồm già trẻ lớn bé, lếch thách đi trên phố, nhiều nhất là những phụ nữ gánh trẻ con. Những tưởng đây là đám nạn dân bên tàu chạy loạn sang xứ mình như dạo trước. Lúc ngồi ăn bánh đúc, mà tránh đào được dân hàng phố kể. Đây là những người theo chân đội quân của tưởng giới thạch từ biên giới đổ về Hà Nội để giải giáp quân Nhật bị thua trật dân của đất kinh kỳ kẻ chợ quen nhìn mặt đặt tên do vậy họ gọi là tàu phù cho dễ nhớ không bận tâm đến chuyện thế sự mà tránh đào tới phố hàng buồm để ghé thăm nhà họ triệu bởi trục hàm châu báu của dòng họ đặng thiên chưa tìm được trong khi họ triệu cũng thất lạc những báu vật thuộc hàng Trấn quốc chi bảo dù mấy năm không gặp nhưng hậu dễ của túc vương triệu khiêm là cụ triệu tuyên gần kiều thập vẫn minh mẫn lạ thường Ngay khi thấy bà Tránh Đào xuất hiện, cụ Triều Tuyên nhớ ngay đến việc người dâu trưởng dòng họ Đặng Thiên đi tìm manh mối hai máu vật là chó gãy chân dòng khát nước nhằm kiếm tìm kho báu. Cảm phục đức chịu khó và sự kiên trì không bỏ cuộc cô bà Tránh Đào. Dù thiên cơ bất khả lộ nhưng cụ đành phá lệ một phen. Bởi dẫu sao khi bước vào hàng đại thọ sự sống và kết chết đâu còn nhiều ý nghĩa để còn ham sinh úy tử. ngẫm nghĩ một lát Cô Triệu Tuyên lấy trên bàn thờ xuống một cuốn sách cổ toàn chữ hán rồi lật vài trang rồi đọc kỹ. rót cho bà tránh đào chén trà ướp sen thơm ngát trong tiết trời thu của đất Hà Thành. Cô Triệu Tuyên trầm ngâm nói Tìm kho báo là một nhẹ gặp hay không còn vạn sự tùy duyên. Tuy thế nếu bà tránh gặp được người mang mệnh xa trung kim tức vàng trong cát việc lớn át thành. Từ Hà Nội quay về làng xù, bà Tránh Đào không quên ghi nhớ những điều cụ Triệu Tuyên vừa nói. Mạnh mối dù chưa rõ ràng, thậm chí còn mong manh như làn sương khói. Với bà, nó vẫn là nguồn tin quý giá. Đối với người tin ở chuyện tâm linh, bà tự nhủ trong lòng, nếu được ơn trên vén mây mở mắt, lo gì không tìm lại được kho báu của tổ tiên. Sau hai lần được báo mộng, bà Tránh Đào có niềm tin bất diệt vào người cõi trên. Dù hiện nay chính quyền mới con mê tín lạc hậu là nguồn cơn của chính sách ngu dân thời phong kiến thực dân cần bài trừ. Ngoài việc những người ăn kẻ ở không chấp nhận thân phận tôi đòi, bà Chánh Đào thấy cuộc sống mới tương đối dễ chịu. Nó khác hẳn cảnh mấy ông cựu chức sắc làng xù hay sang nhà ngồi bó gối than ngắn thờ dài. Với họ, nỗi buồn đang gặm nhấm tâm can mỗi ngày nên không dễ gì chấp nhận thực tại đã quen với việc chân lấm tay bùn, dù khi xuất giá một bước lên bà, nhưng bao năm qua bà đào chưa từng ngồi tay làm việc, không tham gia học mấy lớp bình dân học vụ như bao chị em trong làng. Ngày trước ở nhà, thân bà vốn là thầy đồ, đã dạy hai người con gái cả chữ nho lẫn chữ quốc ngữ, nên bà ghi chép sổ sách đầy đủ. Nhiều lúc muốn tham gia dạy lớp xóa mù chữ, tuy thế nghĩ đến việc dân làng sẽ lợi ra tiếng bao nên bà Tránh Đạo đành dằn lòng quần quanh việc nhà. Khi ngang qua đình làng sổ, thấy các cháu thiếu nhi vui chơi, khiến bà Tránh Đạo thấy vui lây. Có nhiều tối bà đưa cu thiên bảo và thiên ân ra sân đỉnh, ngắm các anh chị, để lũ trẻ dạn người, không bị quần quanh trong nhà. Khi hai đứa trẻ ăn xong, leo lên sập nằm ngủ, bà Tránh Đạo cùng bà Ba Hường tranh thủ ăn trưa, bởi nhà có trẻ nhỏ lại thiếu người làm. Chính vì thế, mọi việc đều phải nhanh hết sức có thể. Quá ngọt, không thấy chồng quay về, bà Tránh Đào đoán vị cựu chánh tổng Lăng Sở chắc đang ngồi cùng mấy vị cựu chức sắc để than thân trách phận hoặc nỗi tiếc về quá khứ oai hùng. Không còn sự ganh ghét của bà Hai Mận, bà ba hưởng chủ động việc nhà nên mọi thứ đều hanh thông. Sáng nay biết bà Tránh Đào đi Hà Nội nên bà thức giấc từ sớm, lo lọn gà cám bã đâu ra đấy. Việc vừa chăm đàn lợn, đàn gà cùng hai đứa trẻ tuy mệt nhưng vui bởi sự an toàn của cô Thiên Ân hoàn toàn được đảm bảo. Dưới ngôi từ đường hơn 200 tuổi, với hai người phụ nữ hay lam hay làm, họ không bận tâm đến hư danh bà tránh tổng. Đơn giản vì họ chỉ muốn làm tròn chức phận của người vợ với chồng, người mẹ với con là hạnh phúc rồi. Khi trời vừa tắt nắng, ông tránh xâm thong thả đạp xe từ ngoài đường làng về nhà. Hôm nay, ông bỏ thói quen ghé nhà đám hào lý cũ trong làng. Không muốn hai bà vợ tọc mạch chuyện của mình nên ông đạp xe sang làng sãi chơi và ở lại nguyên ngày mới về. Bây giờ dù ông có ghé chơi đủ bảy làng trong tổng hầu hết mọi nơi đều giống nhau bởi chính quyền mới đã trùng lưng đấu cật cùng bà con nông dân lo diệt giặc đói và diệt giặc rốt. Không còn sự vui vẻ như lúc dắt xe ra khỏi nhà ông tránh xâm trở về với vẻ mặt đầy ưu tư. Đưa cho tin bảo chiếc kẹo mạch nha Ông dặn cu cậu cho tiên nân mút một chút cho đỡ thèm, rồi hãy ngậm trong miệng để nó tan dần ra. Trước khi vào nhà nằm nghỉ, ông dặn con trai. Còn nhớ ngoan ngoãn và chịu khó nghe lời thầy U, lần sau lại có kẹo mạch nha để ngậm. Dù không còn là tránh tổng, nhưng chẳng vì thế ông tránh xâm chịu lép. Hàng ngày ông vẫn đội mũ cá trắng đi thòng dòng thăm thú khắp nơi. Vẫn biết trong lúc toàn dân chống đói, việc mình thành thơi sẽ khiến nhiều người không thuận mắt. Khéo tiện mồm, họ còn nâng cao quan điểm cho khốn khổ. Sau lần cự cãi với lão tiên trì gàn dở, tự dưng ông thấy chán những buổi gặp mặt với mấy vị cựu chức giác làng xù. Xe theo vài vế, ông là tránh tổng nên cao hơn cả đám vài bậc. Nhẹ nào viên vào thời thế đổi thay rồi cá mè một lứa Làm như thế khiến hỏng hết phong vật, còn ra thể thống gì. Mặc cho tiếng trống ếch ngoài đình vọng lại, ông tránh châm khoan thai ngồi dợ lưng vào trước ghế cổ đợi cơm. Chút lúc bọn trẻ ăn xong, ông cùng hai bà vợ dùng bữa trước khi trời tối sầm. Ở quê thường có lệ ăn sớm, dù giàu hay nghèo. Nếu như người nông dân tranh thủ trời sáng để ăn cho đỡ tốn mấy xu tiền dầu hòa, sau đó vợ chồng con cái sẽ ngủ còn sớm hơn cả lũ gà lên chuồng. Ở chiều ngược lại, những nhà giàu ăn sớm do buổi tối họ nhàn nhã ngồi chơi. Nếu như cánh đàn bà tên trầu ngồi thì thầm to nhỏ về những món lãi vây. Cái nạn ông sẽ tụ hội chơi tổ tôm hoặc nghe hát cô đầu. Giờ đây mọi tệ nạn bị cấm tiệt, không còn đám tổ tôm hay tiếng tom chát tom nữa. Những vị có của ăn của đề sống khép mình hơn xưa. Bí bách do buổi tối không biết lượn đâu. Ông Tránh Sâm lại học theo lệ cũ từ thời cụ Đặng Thiên Kính truyền lại. Nghĩa là ông dành ngày lẻ ngủ với bà cả, hiện nằm bên hữu. Sau đó ngày chẵn ông nằm bên bà ba, ở bên tả tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu, đôi lợn trong chuồng réo rắt bởi mùi cám ngô từ bếp bay sang, khiến chúng không chịu được. Bà Ba Hường mở bung cho nồi cám mau nguội, sau đó bà chút dổ bèo vừa thái cho vào, trộn đều. Của đáng tội, nếu không có bèo hay cọng rau muống, lũ lợn sơi cám không sẽ cực tốn. Do vậy nồi cám phải trộn rồi chia làm hai bữa, chút thêm thịa mắm tôm để chúng ăn sạch máng cho nhanh hơn. Không rõ câu giàu tham việc Còn dỗi việc tham ăn Vận vào người hay sao Bởi vậy từ bà Tránh Đào cho đến bà Ba Hường Đều làm việc luôn chân, luôn tay Chưa kể xong việc nhà Còn quay ra chăm sóc hai thằng bé Là vừa hết ngày Không dám so bị tị nạnh Nhưng hai bà đều thấy Nhiều người thuộc tầng lớp bần cố nông trước đây Hiện thời chăm đi họp Còn việc đồng án lại nhát hơn xưa Bởi họ nghĩ mình là chủ Nên không ai được quyền phán xét Dù chồng đã thôi chức tránh tổng, tuy thế hai bà không muốn ông phải buồn, nên mọi việc lớn bé trong nhà ông cựu tránh tổng đều không phải động tay động chân, thậm chí ông muốn làm gì tùy thích. Dù sao, cơ nghiệp của dòng họ đặng thiên đồ ăn vài đời không hết, miễn sao không dính tiếp nạn can qua để phải chạy loạn. Cả hai bà đều là con của những ông đồ làng, bởi thế ngay từ ngày chưa xuất giá đều thấm nhuận tam tổng tứ đức, Việc kính trọng chồng khiến hai bà thấy không có gì là xấu. Mọi phép tắc chung quy làm cho con người sống có lề, có lối. hễ nhà nào vợ chồng không tương kính như tân, nơi đó ắt sớm có mầm họa xảy đến. Khi đàn lợn gà ăn no, đàn vịt lạch bạch ra ao kiếm ăn. Lúc này bữa sáng dành cho mọi người bắt đầu. Hai đứa trẻ đang ngủ sẽ được ăn muộn hơn chút. Trong lúc hai bà vợ đang lo việc bếp núc ở trên nhà ông tránh xâm ngồi trên sập bụng, Nhàn nhã vê thuốc lào rồi hút bằng chiếc điếu bát cổ thời vua tự đức, dạng điếu cày vốn chỉ dành cho đám tuần đinh sử dụng. Dành 4 ngày đi khắp mấy làng trong tổng, tự dưng ông tránh xâm thấy không tìm được cho mình công việc thích hợp. Nhưng chẳng nhẽ hết ăn rồi ngồi ngắm vườn cây. Sẽ ơn người trong khi ông vừa bước sang tuổi 45. Giá kể ra như cụ đồ xanh là nhạc phụ còn đi một nhẽ, Trẻ khỏe như ông phải đứng bên lề cuộc sống là điều dai dứt khó tả. Mầm cơm vừa được bà Ba Hường bưng từ dưới bếp đặt trên bàn. Mấy con chó bất ngờ chạy ra sát cổng rồi hích mõm nhe răng, sủa inh hỏi. Biết có khách nên bà vội ra mở cổng. Không đợi vài phút sau, bà Ba Hường đi vào với vẻ mặt căng thẳng. Vốn là người ít ba chạm nên hãy thấy người có chức sắc khiến bà lo sợ. Ngồi trong nhà nhìn ra, ông tránh xâm thoáng giật mình. Bởi thấy người vợ hai của mình quay về Nhưng điều khiến ông bất an hơn cả Vì có hai người đeo súng Cùng tay chủ tịch xã Phạm Đình Mạnh Hùng hổ bước vào Dự cảm có chuyện không hay Nên ông chủ động bước ra chào hỏi Cho phải phép Lúc này ông nghĩ nhanh trong đầu Tự thấy mình không làm gì đến mức bị giải gia đình làng Nghe luận tội Chủ tịch xã Bình Minh Vốn là kẻ cày thuê quốc mướn bao năm cho nhà tránh tổng Do không thủ oán Nên khẽ gật đầu đáp lễ Bỏ qua mấy câu xã giao Kiểu miếng trầu lầm đầu câu chuyện Khỏi vòng vo tam quốc Nên vị chủ tịch xã cầm tờ giấy Rồi hắng giọng đọc to, rõ ràng và mạch lạc Cô Nguyễn Thị Mận ở bên làng Dâu Tức thuộc xã Giảng Đông Có đơn trình báo Hiện nay, nhóm Đặng Thiên xâm đang nuôi cháu Đặng Thiên Bảo Nhưng không cho hai mẹ con gặp nhau Xét cả tình và lý đều sai Do vậy, đồng chí Triệu Thắng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, có công văn, yêu cầu để hai mẹ con đoàn tụ. Trong lúc ông Tránh Sâm nhìn tờ công văn có dấu mộc đàng hoàng, cu tiên bảo thức giấc từ khi nào bước ra đứng trước hiên nhà. Vừa thấy mẹ xuất hiện, do lâu ngày không gặp nhau, nên cô cậu chạy ngay ra chỗ bà Hai Mận đang đứng. Nhìn cảnh hai mẹ con mừng tuổi ôm nhau, ông Tránh Sâm khẽ thở dài, nhắc bà Ba Hường vào lấy quần áo của tiên bảo cho bà bị cói để đưa cho bà hai Mận dù sao, lệnh trên ban xuống làm sao cãi được vị chủ tịch triệu thắng quyền uy khác nào quan huyện thời xưa dẫu không muốn con trai rời ngôi từ đường của dòng họ đặng thiên tuy nhiên, ông tránh xâm hiểu vị thế của mình đâu còn như ngày trước đứng ở dãy nhà ngang bà tránh đào chứng kiến toàn bộ sự việc không thốt được câu nào bây giờ là thời đại mới nên mà không thể sai tuần đinh gô của em gái mình như trước dẫu biết không gì chi lìa được tình mẫu tử Nhưng trong bà vẫn dâng trào nỗi buồn khó tả. Thằng cu thiên bảo nếu được dạy dỗ tử tế sẽ thành người có ích. Nhược bằng sống trong thù hận sẽ là điều khốn nạn cho mọi người. Khi đoàn cán bộ cùng hai mẹ con thiên bảo đi khuất, đợi cho hai cánh cổng được khép lại, bà tránh đào lau những dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Trước khi bước vào nhà dùng bữa, bà ngừa mặt nhìn bầu trời xanh thầm với những đám mây trắng rồi than. Đúng là ông rời, không có mắt. Cú Thiên Bảo theo mẹ về làng dâu, khiến Cú Thiên Ân thấy lẻ loi. Từ nay mình Cú cậu tha thần vì không có anh trai chơi cùng. Không nút đồi biếng cơm, giọt ớt nghẹt. Bà tránh đào thương thằng bé, khi về bên đó chắc gì đã sung sướng hơn. Nghĩ lại, cách em gái dựa vào chính quyền đòi con, bà thấy rõ tình chị em giờ nhạt nhòa, không thể níu giữ. Có chăng chỉ còn bà mẹ già đang sống khiến cả hai chưa đến mức từ mặt nhau. Nhưng điều đó sau này rất có thể là một lựa chọn. Ngồi bần thần như người mất của, ông tránh xâm im lặng. Bởi sự việc quá đổi bất ngờ, thời thế đã đổi thay, do người dân cày vùng lên thay đổi số phận. Hiện nay từ ông chủ tịch xã cho đến ông chủ tịch huyện đều có điểm giống nhau. Trước đây họ từng là kẻ ăn người ở trong nhà của tránh tổng làng sổ. Thoáng nghĩ được việc đó. Ông tránh xâm khẽ dùng mình nghĩ đến viến cảnh không lấy gì làm tươi sáng. Không bước ra khỏi nhà ông tránh xâm dành cả buổi sáng chơi cùng thiên năn ở ngoài nhà thủy tạ. Giờ đây việc nối dòng hương hòa chỉ còn trông bà mình cu cộng. Không dám nghĩ xa xôi. Tuy thế ông sợ cu thiên bảo được người vợ hai dạy dỗ khéo sau này khôn lớn trưởng thành chắc gì nó đã quay về nhận tổ quy tông. Biết mình chưa già cũng chẳng còn trẻ. Tự Dương ông tránh xâm lại ấp ủ niềm hy vọng, người vợ 3 năm nay còn khá trẻ, phụ nữ tuổi 23 còn sinh con đẻ cái được nhiều, nói đâu xa xôi. Vợ bé lão Phó Lý Thuần có 24 tuổi, nghĩa bằng tuổi con dâu trường của lão đó, nhưng từ lúc cưới về đã giòn son, son sinh được bốn đứa nếp tẻ đủ cả. Ông tránh xâm tự nhủ ra cả nhà ông vượt xa mấy lão cựu lý dịch của làng. Nhẽ nào chỉ sinh nhõn hai thằng cu lại thành ra kém quá. Dù không theo nghề bốc thuốc chỉ bệnh cứu người như tổ tiên, tuy vậy ngoài mấy cuốn da phà để trong hộp gỗ quý, ông Tránh Sâm còn được thừa hưởng cuốn sách thuốc từ thời cụ tổ là thần y Đặng Thiên An chấp bút khai dòng đầu tiên cho đến đời cụ tổ Đặng Thiên Tống làm trong thái y viện từng trần bệnh bốc thuốc cho vua trần. Đang lúc dành quá, không biết làm gì, ông Tránh Sâm quyết định lấy cuốn sách quý ra đọc lại. Trong đó các cụ đã kê một đơn thuốc giúp sinh được con trai. Dẫu không ai chứng thực, tuy vậy nhiều đời các cụ trong họ, hay truyền khẩu, đám quan hoàn cùng các bà phi ở hậu cung thường bí mật đưa vàng bạc nhằm có được mấy thang thuốc đó. sẽ cho cùng, người nào sinh được hoàng tử tự dưng địa vị được tôn lên vài bậc. Nếu xét đến việc sau này, con trai được truyền ngôi, Mấy món đồ bỏ ra đổi lấy ngôi Hoàng Thái Hậu còn rẻ trán. Nhật bằng không trinh đổi mụn con, dẫu không phải vào lãnh cung, thì cuối đời vẫn phải sống bên lăng mộ của tiên đế, rồi lo hương khói, đến lúc nhắm mắt, xuôi tay. Đã có hai cậu con trai Thiên Bảo và Thiên Ân, không cần phải gắng sức, nhưng ông Tránh Sâm luôn tự tin mình sẽ có thêm một quý tử. Vẫn biết các cụ hay nói, Tam nam bất phú, tuy thế ông đâu chỉ muốn dừng lại con số 3 Bấm đốt ngón tay nhầm tính, ông tránh xâm hài lòng nếu cậu quý tử sinh vào năm Bính Tuất 1946. Trời khéo chiều lòng người, trời đăng nắng bấm đổ cơn mưa rào mỗi lúc một nặng hạt. cô thiên năn chơi chán, đã tự leo lên sập nằm ngủ, chắc do buồn vì không có thiên bào chơi cùng. Biết giờ này người vợ cả còn tào tần ở đâu đó. Không đợi khi tối trời nên ông Tránh Sâm tạt vào gian nhà ngang nơi có người vợ ba đang theo thùa may váng. Mặc cho vợ ngạc nhiên, khi thấy cửa buồn được khép lại, ông Tránh Sâm kéo bà ba hường lên giường rồi nói đúng một câu. Nhanh, không lại bỏ qua giờ tốt để sinh quý tử. Kể từ ngày Cú Tiên bảo về làng dâu sống cùng bà Hai Mật, nhằm tránh sự xung khắc giữa hai chị em ruột, Ông Tránh Sâm thường đạp xe qua đó thăm nhạc mẫu cùng hai mẹ con để lấy chỗ đi lại. Bởi chị gái cùng bà Bá Hương thì bà Hai Mận coi như kẻ thù, riêng với ông Tránh Sâm lại khác. Dù không bỏ bợt nhưng bà không quá lạnh nhạt. Thế thế khi được ông Tránh Sâm ngỏ lời đón về, thêm cả sự động viên khuyên giải của bà cụ bưởi, nhưng bà Hai Mận từ chối thẳng thừng. Được sống dưới chế độ mới lại hay đi nghe nói chuyện, bà thấy cảnh sống chung chồng là tàn dư của chế độ phong kiến. Vốn trọng nam khinh nữ Cần dẹp bỏ Nhiều lần không thuyết phục được bà hai mặt Ông tránh xâm đành ngậm ngùi Quay về ngôi từ đường cổ kính Thường Cụ Thiên Bảo không được lớn lên Trong nhà cao cửa rộng Tuy vậy ông tránh xâm biết Nếu lỡ miệng sẽ bị quy là phân biệt giai cấp Không còn người ăn kẻ ở Bỏ qua sự sĩ diện Cũng bởi thương con Nên ông chở bao gạo sau xe đạp sang làng dâu Có lẽ nằm mơ Bà con làng xù lẫn làng dâu Chẳng nghĩ được Hóa ra, có ngày cụ tránh tổng oai vệ dạo nào giờ như bao người đàn ông khác. Thương và xót chồng, nhưng bà tránh đạo không dám lên tiếng. Bà thầm trách nhiều lúc mình quá nặng tay, khiến em gái coi như quân hẳn quân thủ. Nhiều lần thấy chồng ngồi buồn bã khi nhìn ra ngoài sân, bà thường ăn ủi, rồi sẽ có ngày trâu về hợp phố. Tuy mong muốn những điều tốt đẹp, nhưng bà nhận ra một điều, khi ngồi từ đường không còn bóng dáng của em gái. Mãi lại thái và tôn ti trật tự đã trở lại như xưa. Không còn khó chịu với tiếng trống ếch như mấy tháng trước, cũng không gọi cậu Thanh hay đi giao tin khắp ba thôn là thằng mõ thời đại mới với vẻ khinh miệt. Ngay khi chiếc đồng hồ Phú Lang Xa thông thả điểm bảy tiếng chuông thánh thoát, ông Thánh Sâm đã mặc áo the, khăn xếp chỉnh tề. Sau mấy tháng cảm thấy mình bị gạt ra bên lề cuộc sống, hôm nay ông được chính quyền mời ra dự cuộc meeting với tư cách là nhân sĩ trí thức. Sở dĩ có việc này, bầy hồ chủ tịch kêu gọi mọi tầng lớp trong xã hội, không phân biệt tôn giáo hay đảng phái, hướng đến cuộc tổng tuyển cử bầu ra quốc hội, đại diện cho tiếng nói của toàn dân. Bỏ qua không nhấp môi chén rượu như mọi ngày, ông tránh sâm ăn một bát cháo độ xanh rồi làm ngụm nước bối để chuẩn bị gia đình cho sớm. Dạo này trong ngôi nhà có ba người lớn cùng một đứa trẻ Bữa sáng giàn tiện hơn rất nhiều. Ngoài việc tiết kiệm được thời gian, hai bà vợ ông còn chăm lo lợn gà cùng ao cá và mấy xào vườn để tự cấp tự túc khỏi phải mua bán ở bên ngoài. Ngay khi tiếng chống ngũ liên được ai đó thúc lên, ông Tránh Sâm khoan thai bước ra đình làng. Nơi đó, mấy đời các vị dòng họ đặng thiên nối tiếp nhau đã ngồi bàn việc làng, việc nước có một niềm tự hào không nhỏ, Đinh Lăng Sở còn là nơi đón vị tân khoa chẳng nguyên đầu tiên của làng về Vinh Quy Bái Tổ và tới dâng lễ lên thành hoàng. Vì đó không ai khác chính là cô tổ Đặng Thiên Viễn, cô là người đầu đồng tiến sĩ Giáp Thìn năm Hồng Đức 151484. Dù có điều hơi lạ, kể từ đó dòng họ Đặng Thiên truyền đời độc cho mãi đến đời ông mới hóa giải được lời nguyện. Vừa thấy ông tránh xâm tử xa, Cậu thanh niên đeo súng có thái độ sức láo hôm trước vội niềm nở mời ông vào ngồi ngay bàn đầu dành cho đại biểu. ngắm tấm vải xanh căng ngang, có treo cờ tổ quốc và ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông tránh xâm cảm thấy sự trang trọng hiếm có, điều khiến ông vui mừng xe lẫn ngạc nhiên. Bởi ngồi cùng bàn dành cho các bậc nhân sĩ trí thức có cụ đổ xanh là nhạc phụ của ông. Chế độ mới không phân biệt sang hèn nên cụ đồ làng cùng vị tránh tầng ngồi cùng nhau và tay khán thành người bán mấy xò vườn cho vợ ông lấy đất xây đền cô Tám. Sau màn chào cờ ông chủ tịch xã Phạm Đình Mạnh đọc lời giới thiệu ngắn gọn. Tiếp sau đó đến ông chủ tịch huyện Triệu Thắng lên đăng đàn phát biểu. Không còn bóng dáng của anh cu mới năm xưa vì chủ tịch huyện chẳng cần giấy cầm tay nhưng nói đâu ra đấy với giọng sang sàng còn hơn cả vị quan phụ mẫu ngày nào. Sau khi nói về chính quyền non trẻ của toàn dân, ông chủ tịch huyện giới thiệu việc quyền làm chủ của người dân khi được cầm lá phiếu đi bầu ra những vị đại biểu quốc hội. Đây là điều tuyệt nhiên không có nếu còn sống dưới chế độ thực dân phong kiến. Được mời lên phát biểu thay mặt cho tầng lớp nhân sĩ trí thức, cụ độ xanh bày tỏ sự tin tưởng vào nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Kết thúc bài phát biểu, vẫn theo lối cổ nên cổ đã hô to hô chủ tịch vạn tuế khiến mọi người có mặt cười vui vẻ và thể tất cho cụ đồ. Trong tâm trạng phấn khởi, ông tránh dâm mời nhạc phụ ghé qua nhà ngồi đàm đạo và đối ẩm cùng nhau. Giá kể chưa có chính quyền cách mạng, dù làm nhạc nhưng hiếm khi cụ đồ xanh xuất hiện tại nhà của vị hiền tế là đương kim tránh tổng. Giờ đây trong thời đại mới, mối quan hệ trở về đúng như nó vốn vậy. Đơn giản chỉ là nhạc phụ cùng hiền tế ngồi nhâm nhi với nhau bàn chuyện nhân tình thế thái. Ngày khi thấy cụ đồ xanh xuất hiện, bà tránh đạo liền vào bếp rán cá, làm nộp, rồi bưng lên mời khách quý. Giá như còn sớm, khéo bà bắt gà làm thịt cho thịnh soạn. Ngắm cụ đồ xanh với dáng ngồi đạm mạo khiến bà thoáng chạnh lòng, bởi cụ đồ thâm là thân phụ của bà chưa từng có dịp ghé nơi đây ngồi đối ẩm cùng vị hiền tế. Điều khiến bà đau lòng bởi ngoài việc không được nhìn mặt cha lần cuối. Giờ đây, Em gái cư xử với bà như nước với lửa khiến mỗi lần về thăm nhà lúc quay về đây bà cảm thấy có lỗi vì khiến mẫu thân lại buồn Đang cho cô Thiên Ân ngồi ăn ở nhà tùy tạ bà Ba Hường vội lên chào phụ thân và dạy cô Thiên Ân khoanh tay cúi đầu chào ông ngoại Ngay khi bước lại gần bàn ăn bà Ba Hường đã ẩm quẹ nôn khan bởi mùi cá rán trên đĩa Không còn ngạc nhiên bỡ ngỡ như dạo trước bà Ba Hường nói nhỏ với chồng việc mình đậu thai lần nữa Bất ngờ có tin vui, khiến ông tránh xâm mừng ra mặt. Như vậy nếu lần này là con trai hay con gái, với ông đều là tin tốt. Người ta nói thêm con là thêm Lộc Nếu sinh con gái, ông sẽ đổ càng nếp lẫn tẻ. Nếu sinh con trai, càng khiến dòng họ đặng thiên thêm nhánh, thêm cảnh. Vô tình chứng kiến con gái báo tin động thai, cô đột xanh gật gồ vẻ hài lòng. Như vậy là điểm cát Tường sau nhiều biến động cuộc đời. Có trải qua nạn đói, nên việc quý hạt thóc hay quý người là điều hiển nhiên. Với cụ, thêm cháu nội hay cháu ngoại đều vui cửa vui nhà lúc tuổi già. Nghĩ đến viễn cảnh đám cháu được lớn lên trong chế độ mới. Tự dưng, cụ như chút được gánh nặng bấy lâu trong lòng. Sau này ngộ nhỡ xa cơ, con cháu cụ không phải đi ở đợ cho nhà người ta. Chưa kể nếu tài giỏi hơn người, biết đâu lại ra giúp nước làm dạng danh cho tổ tiên. rót cho nhạc phụ chén rượu, Ông tránh xâm hồ hời nói Vẫn biết tần quan, tần chính sách Nhưng con thấy cụ Hồ có tầm nhìn xa trong rộng Lần này quốc hội chứ có cả việc cách lẫn Việt quốc cô đột xanh trầm tư nói Tôi già rồi Nên không dám lạm màn Chuyện quốc gia đại sự Nhưng ông tránh còn trẻ Hay ra gánh vác việc làng việc nước Việc này không hề đơn giản Con từng làm tránh tổng Nên khó mọi bề Thấy người hiền tế nói đúng Nên cụ đột xanh chỉ biết thở dài Ít ra bị cựu tránh tổng xuất thân con nhà ra thế Nên đóng cửa ngồi nhà ngắm trăng Hay trường trà vẫn sống đời phong lưu Nhà cụ bao năm sống an bần lạc đạo Từ ngày cả hình thôi Trước trưng tuần chỉ biết ăn xó mó niêu Mong ngày làm bố thiên hạ Với ai trong làng Cụ không hoài hơi nhận xét Riêng với cả hình cô biết không thể cáng đáng được việc lớn Do vậy vị trí thích hợp nhất Là vác cày và rất trâu ra đồng Dẫu biết ai cũng có phúc có phần Nhưng tới hiện tế và cả hinh ngang tuổi nhau Nhưng nếp suy nghĩ khác hẳn cô đồ xanh chỉ biết nén tiếng thở dài Nhớ đến câu Rào sắc không gọt được chui Khi ông mặt trời lên quá đỉnh đầu Mặc cho ánh nắng dọi vào người Nhưng Trương Hinh vẫn nằm ngủ Gã bỏ lỡ bồi vác quốc ra đồng Bởi không còn động lực làm việc Hoàn loại mãi rồi gã cũng lê mông ra bờ hè Việc đầu tiên là bắn bi thuốc lào để chào ngày mới, dù sắp đến giờ cơm trưa. Trong khói thuốc lào vấn vương trước mắt, gã ngẫm lại thấy vận mình lên voi xuống chó. Nhờ người em dễ làm tránh tổng nên được làm trương tuần nhằm thoát chân bạch đinh. Đang quen với cách dân làng gọi là ông trương tuần, thậm chí gã còn ôm mộng làm chân phó lý. Ai ngờ nhà vua độc chiếu thoái vị, rồi bỏ ngay vàng. Điều này khiến những kẻ đầu sai như gã chẳng còn được vác thước vinh vang nơi xó làng không nhìn thấy ông bố già hủ nho ngồi trên phản như mỏi bận. Trương Hinh ngó ra vườn nơi hai thằng con trai đang đào run câu cá. Khói từ mái dạ bốc lên chứng tỏ mẹ gã hay người vợ đang nấu cơm trưa. Ở nhà ăn ngủ rồi quanh ra quanh vào chẳng mấy chốc hết ngày. Gã thấy mình như người thừa khi ở nhà vẫn thế còn đi vắng cũng vậy. Trong lúc cả nhà bận rộn người nào việc đó Trương Hinh quên để cầm thước đi ra ngoài đình làng Có lẽ gã nhớ đến những ngày còn nằm trương tuần, mặc dù hiện nay bà con gọi gã bằng tên cúng cơm, chứ không một hai bẩm ông trương tuần như dạo trước. Dù đói bụng, nhưng thấy bữa cơm thường có mấy quả cà thâm, đĩa tép kho khí hoặc bát mắm tôm trưng, khiến gã thở dài không muốn đụng đũa. Trải qua nạn đói kéo dài, nhẹ già phải biết trân quý hạt gạo và từng bữa ăn. Nhưng từ đận được thị nụ là vợ năm của mộ ma lão Lý Tăng cung phục, Ăn ngon nhiều quen miệng khiến gã chê cơm nhà. Của đáng tội, sau lần bị tống cổ ra khỏi căn nhà gỗ xoan đã không được tỉnh tang, còn mất đi bữa ăn ngon, nên trưng hình nhiều lúc như phát rồ. Đến lúc này gã chợt thấm thía câu học ăn học nói, học gói học mở. Giá kề gã khéo mồm hơn chút nữa, khéo giờ vẫn tươm chán. suy đi rồi xét lại, gã thấy số mình đen hơn cả chó mực. Cầm thước Đi một vòng quanh làng đến mỏi chân Chẳng còn sự oai vệ của Trương Tuần nữa Nhìn Trưng Hinh khác nào tên lái lợn Trên huyện hay về làng hồi trước Bụng đói lại thấy hoa mắt Tự dưng Trưng Hinh nhớ đến đám thuộc hạ cũ Dù sao giờ là lúc thích hợp Để gặp nhau ôn cố tri tân Không muốn nghĩ nhiều thêm nhọc Gã liền rẽ vào nhà hai ếch Để dù dê là mấy việc không lấy gì tốt đẹp Nào ngờ nói chưa hết câu Gã thuộc hạ cũ liền hưởng ứng tức thời Trường này hai gã muốn cùng đồng bọn chuyên trộm cắp năm xưa được mềm môi với rượu thịt chó. Ngặt nỗi tiền không có một xu do vậy đành trông hết vào tài đánh bà của gã tư bầu cộng thêm khoản nấu nướng khéo hơn đàn bà của gã thang đột. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người tư bầu đi chưa cháy hết cây hương đã xuất hiện. Nhìn bao tài gã vác trên vai là trưng hình ước lượng con chó tầm 7 cân có lẻ. Mạc trời nắng chói trang tại đòi gạch bỏ hoang ở ngoài khu ruộng cạn Gã kiệu Trưng Tuần cùng ba kẻ thuộc hạ cũ lấy rơm thui chó. Đã lâu rồi, làng xù lại có nhà nuôi được con chó béo. Đã lường trước, chiều nay từ đầu làng tới cuối xóm sẽ có màn chửi ba đời chín kiếp những kẻ trộm chó. Tuy nhiên, Trưng Hinh mặc sát bởi món mộc tồn ngon khó cưỡng nên khỏi bận lòng vì ai đó. Đợi tư bảo mang con chó ra mương cọ sạch sẽ sau khi thui. Nhằm tránh dân làng phát hiện gã hai ếch lấy bao tài nhét con chó thui vào rồi bác về nhà. Dù không làm ra tiền nhưng hai ếch có uy với vợ con gã bằng chứng là khi quay về ngôi nhà ẩm thấp ngay nền nhà có đủ đủiềnng mè mắm tôm cùng lá mơ lông được chuẩn bị đầy đủ Bữa rượu thịt chó do sáng kiến bất ngờ của Trương hìnhnh vô hình chung khiến cả đám có dịp ngồi cùng nhau ôn lại những đêm đi tuần những ngày phải khiêng xác người đem chôn bao trùm lên tất cả việc giết lợn mổ bò trộm thóc đã giúp cho bốn gia đình sống qua được nạn đói tất cả là nhờ máu liều của Trương hìnhnh và sự đồng tâm hiệp lực của ba gã tuần đinh còn lại. Khi đói nhìn bát cơm nguội thiêu cũng thèm, nhưng khi cơm đủ ngày hai bữa, khi đó cái thèm được nâng ca một bậc. Bằng chứng là mâm thịt chó với đủ món lăn xào, luộc, trà, nướng. Tiết canh cùng nồi nhựa mận được bốn gã phàm phu tục tử đánh chén cật đực. Nhằm trả công cho bốn mẹ con nhẫn lại phục vụ, gã hai ếch gọi vợ bưng nồi sáo chó xuống bếp ăn cùng lũ trẻ. Trên nhà vốn chỉ dành cho cánh đàn ông ăn to nói lớn Cơm no rượu say, khiến bốn gã đàn ông nằm lăn ra ngủ không biết trời đất trăng sao. Như một lũ ma đói, nên con chó bảy cân với các món được chế biến công phu đã được sơi sạch bách. Trước mâm gỗ nứt nẻ giờ còn đống xương đầy có ngọn. Lúc trời nhập nhọn tối, những con ma men khật khưỡng ra về. Có lẽ bữa rượu thịt chó quá no khiến không gã nào vội hẹn ngày tái ngộ. Trên đường từ nhà gã hai ếch về, Trương Hinh do uống nhiều nên đi khật khưỡng. Có lẽ do trời xui đất khiến, nên chân gã nhằm hướng ngôi nhà gỗ xoan của thị nụ bước tới. Sẵn có hơi men trong người, cộng thêm bữa thịt chó sời đẫy tễ. Gã thèm được ôm ấp người thiếu phụ như mọi bật. trôi qua lỗ nhỏ ở hàng rào. Đây là nơi lũ chó từ nhà khác hay chui vào đồi chuột rồi chui ra. Với trường hình, lỗ nào đâu quan trọng. Hôm nay gã thấy người bí bách đến mức cần phải giải tòa nếu không sẽ chết thèm. Mấy xào vườn của thị nộ vốn ít được chăm sóc nên cây ăn quả lưu niên ngày trước trồng khá lộn xộn. Chưa kể cỏ hoang còn nhiều hơn cả mấy lúa cải vừa gieo. Dù trời tối đen như mực, nhưng hay chui ra chui vào lỗ dành cho chó nên trường hình không cần dò dẫm. Do quen đường nên gã nhanh chóng đi tới cửa sổ để xem thị nộ đang làm gì. Điều gã ngại nhất là sự có mặt của thằng bé con sẽ lộ bem mọi chuyện. Khi nhòm qua khe cửa sổ dưới ánh đèn dầu le lói Trưng hình chóng váng khi nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ đang ôm nhau quản quại, khiến con người trong mắt gã muốn nổ tung. Định đạp cửa xông vào bắt tại trận. Tuy vậy, gã kiên nhẫn đợi nhìn rõ khuôn mặt của gã đàn ông đang ngộp lạ nợ phía trên. Sau trận làm tình vô tiền khoáng hậu, gã đàn ông rời khỏi người thị nụ, nằm vật xuống bên cạnh, thở dốc. Vừa nhìn thấy gương mặt kẻ tình địch, Trưng hình nghiến răng khen kết, rồi bước lùi dần, rời xa cửa sổ, Đến lúc chui qua lỗ chó, ra đến ngoài đường làng, gã thở hắt ra, rồi lâm bầm trời một câu rõ tục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Điện Cô 8 Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon rất.